các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. thị trại bố lã gặp chị nhu năm cam mừng dơn giúp tôi với chẳng lẽ anh làm ngơ chuyện của tôi sao hẳn là phải giúp rồi có điều để xem ý cụ thể là như thế nào ý cụ thể là ý của anh thôi anh giúp cho tôi tiếng nói tôi mang ơn chẳng cần thế đâu mình với năm cam mà có gì mà mang ơn hay không Sơn lại gây một bộ thanh toán khác, khiến Nam Cam không khỏi gầm tên du đảng Hà Nội này. Sự việc ban đầu xem ra đơn giản. Hôm ấy Sơn đang đi ngang qua chỗ phơi dụng cụ lao động của một đội sản xuất, thấy khó đi, bản tính nghinh ngang của một ông trời con buộc Sơn lên tiếng: Này, chúng mày dẹp vào cho bố mày đi cái, mẹ kiếp, phơi phóng linh tinh. Đường rộng thế, có đi được thì đi. bọn tao lại còn phải dẹp đường cho mày cơ à? An, một đàn anh có tên tuổi ở Hải Phòng lên tiếng. An mới chuyển về trại, nghe nói về sự ngang ngược của s u â n Bạch Tạng từ lâu nên âm thầm bất mãn. Mày có dịp, buột miệng phản ứng. À, mày giỏi thật đấy. Mày là thằng nào? s ơ n giận tím mặt hỏi lại. Tao là An, có gì không? Kẻ xúc phạm hỏi lại với vẻ thách thức ra mặt. Tuấn Anh. sát thủ thân tín nhất của sơn l ặ n g lặng kéo tay của sơn về buồng giam vừa về đến nơi tuấn anh đã rút rùi đi cùng một đàn em qua phòng kẻ phạm thượng gặp an tuấn anh gần giọng hỏi với vẻ đàn anh này thằng kia mày muốn gì mà bố láo với anh sơn ta o chẳng muốn gì cả thằng nào bố láo thì ta bố láo còn mày mày muốn gì muốn gì à tuấn anh lao tới vung rùi đâm an cuộc trao đổi nảy lửa tuy không dài nhưng đủ cho An chuẩn bị đối phó nên gã lập tức gạt tay địch thủ rồi bỏ chạy ra đến cổng trực trại An la lớn cầu cứu cán bộ và trưởng trại tình cờ có mặt ở đó đã can thiệp kịp thời Thúy cán bộ trực trại hỏi như quát có chuyện gì đấy chúng mày loạn hết cả rồi à An vội vàng thuật lại đầu đuôi gã nghĩ rằng tất cả mọi việc là do sơn bạch tạng cố tình gây sự nên tha hồ v ạ c h tội. Bất ngờ, dù i trước mặt hàng chục cán bộ, Tuấn Anh lao tới đâm luôn một nhát vào bụng An. đang kể tội Sơn, nhưng An cũng không quên cảnh giác, nên kịp bước lùi một bước, nhát đâm sượt vào sườn An t é e máu. Vị trưởng trại sau một giây sững sờ trước hành động hết sức táo tợn của Tuấn Anh, vội hét lên la c cả giọng: bắt lấy nó, mẹ kiếp! trước mặt tao mà nó còn dám làm như thế à? trói lại! trong tích tắc tên phạm nhân dữ dội đã bị khống chế và lôi đến phòng trực trạng dĩ nhiên trong lúc nóng giận cán bộ quá khích thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tuấn anh biến gã thành một chiếc bị rách anh già ơi giúp em với sơn lật đật tìm năm cam cầu cứu sau khi nghe rõ mọi việc nhận thấy đây là cơ hội bằng vàng để thu phục hoàn toàn bọn đầu lâu tay chân của sơn muốn không mấy gì nể phục mình nam cam đồng ý giúp đỡ tuy vậy y vẫn t h ỏ n g một câu đúng với bản chất của mình anh sẽ cố xin giúp chẳng biết có được không nhưng vẫn phải làm thôi anh em của mình bị như thế anh đau lòng lắm và trước ánh mắt tin cậy của sơn nam cam quay quả đi ra cổng chẳng biết mối giao hảo của nam cam với trưởng trại sâu đậm đến đâu chỉ thấy sau một lúc to nhỏ với thầy ông trưởng trại đầy quyền uy không còn lộ vẻ giận dữ như lúc đầu ông bà với thuộc cấp, thôi lập biên bản cho nó đi kỷ luật được rồi, không đánh nữa. Tuấn Anh với gương mặt đang biến dạng vì đau đớn, cố nhìn Nam Cam để gật đầu cảm ơn. nhờ y Tuấn Anh đã bảo vệ được danh dự Giang Hồ bằng cách dù thế nào cũng khai ra ông anh sơn bạch tạng. Như thế là một điểm son và là một thắng lợi lớn. vài ngày kỷ luật có thấm tháp gì? sau sự việc can thiệp. giữa chốt bàn quan với bao cặp mắt d ò dò m giò để cứu Tuấn Anh, vị thế của Nam Cam trong lòng giang hồ xứ Bắc đã cải thiện rõ rệt. Trước kia k i n h nẻ y chỉ có sân bạch tạng, còn giờ đây không ai muốn anh Nam nhìn ngó đến thân phận của mình, ai trả phòng đến lúc xa cư. Vào giai đoạn này, với số báo chí hiệp mang đến để ông chùm tham khảo những gì có liên quan đến mình, Nam Cam đặc biệt chú ý một nhân vật. thằng Lê Huy Phú là thằng nào? Nam Cam hỏi với giọng không vui. Vui làm sao được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.